Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mỗi 11 cái Sợ tình rồi dề cũng đến nước này rồi Vậy cậu cảm thấy anh ta có tin không? Thật ra Nếu cô ông thầm bỏ đứa bé Thầm ra thật sự có thể biết được sao Cho dù biết được Chỉ cần hỏi thầm tê thừa Thì sẽ biết anh ta có sử dụng bí pháp an toàn Như vậy bọn họ cũng sẽ cho rằng Đứa bé trong bụng cô Là của người đàn ông khác Đương nhiên Bây giờ thầm tê thừa đã biết Vậy thì tất cả mọi chuyện sẽ không còn như vậy nữa Mặc dưới cái nhìn của cô Cho dường người của thầm già biết Cho dù họ tin rằng đứa bé này là con của thầm thích thừa Bọn họ cũng chẳng có tới cách gì Để không bông tha cho cô Phải cho cô biết tay đúng không Dù sao cô và thầm thích thừa Nhiều nhất cũng chỉ là tình một đêm Chứ chẳng phải yêu đương gì Tớ cũng không biết nữa Trần bồi đã suy nghĩ cả đêm Cũng cảm thấy bản thân quá kích động Quá phiền phức cho nên hiện tại trong lòng cô vẫn biết bao Nhưng anh ta không hỏi bất cứ điều gì Chỉ hỏi hiện tại cậu ở đâu Tớ nghĩ với bản lĩnh của anh ta Hẳn là chẳng mới trước mặt tìm xác cậu già nhân nhân cảm thấy trần bội Đang uất hận, bèn nói đâu rồi, dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi Anh ta cũng đã biết cả rồi Nếu như anh ta không tin Tớ cũng không cần thiết phải nghĩ cách Để khiến anh ta tin tớ Nếu như anh ta tin đó là sự thật Để xem anh ta sẽ làm như thế nào nữa Có điều, bội bội, lần sau có chuyện gì Nhớ bàn với tớ trước đã, được không Nhân nhân Xin lỗi cậu nhiều lắm Trần Bội cũng cảm thấy Bản thân mình quá mức tự tiện Giàn nhân nhân thôn lộn với Trần Bội một chút Cuối cùng quyết định chuyện tới đâu hay tới đó Thật ra đối với giàn nhân mà nói Vì ước mơ của nguyên chủ Cũng vì không biết khi nào cô sẽ rời khỏi đây Cô không thể để cho Giản nhân nhân vừa trở về Đã trở thành bà mẹ đơn thân được Cho nên về mặt tâm lý Cô vẫn có sâu thế muốn bỏ đi đứa bé này đi Dù sao với tình hình hiện tại Là cô hay nguyên chủ Giản nhân nhân Thì cũng đều không đủ khả năng để nuôi một đứa bé Đó là điều được rước xa rồi trên góc độ tương đối khách quan và hiện thực Chỉ là hiện tại đã để cho thầm tây thừa biết được mọi chuyện Mọi chuyện liền trở nên khó giải quyết hơn Giàn nhân nhân đi ra ngoài Uống trà với thanh minh thêm một lát Vừa bước khỏi quán trà Cả hai liền trông thấy một chiếc xe SUV màu đen Khi cô cùng với thanh minh ra ngoài Cửa xe cũng mở Có một người bước xuống Người vừa mới tới chính là thầm tây thừa Anh đang mong một bộ ốc phục trình tề Trên mặt vẫn còn đeo một cặp kính mắt Khiến cho cả người toát lên nét lịch sự nhỏ nhã Giàn tiểu thơ xin chào thanh Minh hỏi nhỏ Cô quen người này à Giàn nhân nhân nhẹ nhàng gần đầu rồi nói Tôi có chút việc Chắc không cùng cậu về chùa được Thay Minh hiểu ý Quay lại nhìn về phía thầm tay thừa Chắp tay trước người hành lễ Rồi quay lại nói với giàn nhân nhân Vậy tôi về trước Có chuyện gì cứ tìm tôi nhé đến khi thanh Minh đi rồi Giàn nhân nhân mới bước tới trước mặt thầm tay thừa Nhìn anh ta rồi nói Anh từ trong thành phố đến đây Hẳn là không có lái xe đi cùng Cả quãng đường chắc cũng mệt rồi Chúng ta vào trong quán uống chén trà Anh tiện thể nghỉ ngơi một lát, được chớ Thẩm tay thừa khẽ gật đầu Được Giàn nhân nhân cùng Thẩm tay thừa Ngồi trong một gian nhỏ Quán trà vốn đã yên ắng Ngồi trong gian phòng riêng, càng im lặng hơn Cả hai đều không biết nên mở miệng như thế nào Cuối cùng vẫn là giàn nhân nhân phá vỡ Bầu không khí ngột ngạt Thẳng thắn mà nói, cô vẫn cảm thấy hơi khó tin Anh tin hả Nếu không tin Thầm tay thừa về gì phải lo lắng Tức tốc chạy xe tới đây Chỉ là anh ta làm sao có thể tin được Việc này nếu không xảy ra với cô Thì chuyện một cô gái nghèo kết xác Cùng với một người có quyền có thế Đến cô còn nghĩ rằng Đây là lừa bịp đòi tiền Huống gì là mà thất anh ta Thầm thầy thừa nhìn cô Cô không có lý do để lừa tôi Không có sao Anh ta thật sự không lo cô sẽ lừa tiền Hoặc nếu tham vọng hơn muốn tìm một thân phận trong nhà họ thầm sao? Không thể không nói, già nhân nhân cuối cùng cũng hiểu tại sao người mà Trần Bội làm trợ lý cho trước đây, ngôi giao nhậm thâm đồng, lại hao tâm tốn sức vì thầm thế thừa như vậy. Người như anh ta, rõ ràng mặt mũi cũng không phải là xuất sắc, những lúc anh ta nói ra câu ấy, lại khiến già nhân nhân có một loại cảm giác khó tả. Sau khi xảy ra chuyện đó, từng nói chuyện với nhau, lên tiếng lét cơ sở của anh ta, vậy mà cô vẫn không cảm thấy ghét anh ta chút nào. già nhân nhân cúi đầu, Trên đi tầm tình ở trong mắt, cười nói Tôi vốn nghĩ anh sẽ không tin Dạo sao đến chính tôi còn không tin nổi Mới mang thai mà Với việc sát xuất cực thấp Gần như không thể xảy ra Bây giờ là xảy ra với cô Cũng thật khó để thầm tê thừa có thể tin Chỉ cần điểm này Chỉ với việc anh ta không hoài nghi đứa bé trong bụng Có phải là con của anh ta hay không Đã đủ để một người con gái vừa cảm tính Vừa lý tính như cô chấn động Ánh mắt thầm tê thừa hết nhìn mặt cô Lại nhìn xuống bụng rồi nhanh chóng nhìn đến chỗ khác Xác suất ít thì ít, nhưng cũng đâu phải là không thể xảy ra. Anh không nghi ngờ sao? Nghi ngờ đứa bé trong bụng tôi là của người khác? Có lẽ rất khó lý giải tại sao một cuộc cô... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện